hủy tuấn hảo lúc ấy thấy sầu muộn trong lòng sự phó thác huynh mỗi nhà mậu dung coi như công cốc mà phần lỗi trách nhiệm chàng không thể trốn tránh được bất giác đứng im lặng trầm mặt không hỏi gì thêm thì khuê khuê thấy chàng như vậy cũng định lên tiếng an ủi nhưng lúc ấy đã nghe tiếng của mậu dung nghi phương hỏi hảo ca ca huynh đang nghĩ gì vậy à Ta đang nghĩ làm cách nào để dò xem tin tức của Nghi Phạm và Nghi Huệ Bị bọn chúng bắt đi đâu Sau đó mới có thể đi cứu chúng nó được Nghi Phương gật đầu nói Quỳnh có biết mấy tháng gần đây Trên giang hồ xảy ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa Đầu đầu cũng thấy máu chảy đầu rơi Khiến mọi người quảng hốt không yên không Thủy Tuấn Hạo kinh hoàng hỏi Chuyện gì phát sinh mà nghiêm trọng như vậy Bây giờ Mộ Dung Nghi Phương mới đem hết những chuyện từ Thiên Sơn Phái bị tận diệt xóa tên trên giang hồ, cho đến các chuyện của các đạo quán gió đan, cùng lúc bị nhóm người bịch mặt. Đàn đêm bất ngờ tấn công, đốt phá, kể tường tận lại cho Thủy Tuấn hạo và Thi Khuê Khuê nghe. Thủy Tuấn hạo nghe xong cả người nóng sốt lên, mồ hôi đẫm cả lưng, trạng căm tức sự lộng hành của Kim sư Môn. Chàng trầm ngắm một hồi rồi hỏi Mọi người có biết lai lịch của nhóm người bịt mặt tấn công võ đan không? Nghi Phương lên tiếng đáp Không biết Tuy nhiên có nhiều sự suy si đoán Cho rằng đấy cũng chỉ chính là hành động của kim sư môn Vậy người kim sư môn có phản ứng gì không? Bọn họ chỉ im lặng Không thừa nhận Và cũng không phủ nhận Còn xảy ra thêm chuyện gì nữa không? Rất nhiều chuyện không thể kể ra hết nhưng cứ bọn kim sư môn đi đến đâu thì nơi đó đất nhuộm đỏ máu. Đã có rất nhiều võ lâm bằng hữu bị chúng sát hại rồi. Thủy Tấn Hạo không thể ngờ nổi, chỉ trong vòng có 3 tháng chàng mất tích mà trên giang hồ xảy ra nhiều chuyện như vậy, chàng suy nghĩ dây lát rồi hỏi. Thiếu Lâm phái từ trước đến nay vẫn thống suốt giang hồ võ lâm bằng hữu, trước chuyện Kim sư môn lộng hành như thế À, họ chịu ngồi yên sao? Thiếu lâm chữ môn tuyệt viên đại sư lúc ấy đã tức tốt mời năm vị chữ môn còn lại trong võ lâm. Thất đại môn phái, tề tập trên tung sơn để bàn kế hoạch đối phó. Thủy Tấn Hạo lên tiếng hỏi, Kế sách đối phó thế nào? Họ muốn lấy vũ lực khắc chế. Vậy bọn họ không mời cung cùng gia ban và quyền y giáo chủ sao? Nghi phương trở nên gắt gỏng lên tiếng nói không. Thủy tướng hạo nghe như vậy thoáng giận trong lòng buộc miệng rủa Lão trượt việc hòa thượng này thật là đồ chết tiệt mà. khi khoe khoe từ nãy giờ đứng yên lặng lắng nghe lúc ấy bỗng nhiên cười lên khinh khích nói: hơ, hơ, Thủy tướng hạo hơi đâu mà chàng vì chuyện vô tích sự này mà giận chứ? Nên biết hòa thượng thiếu lâm từ trước đến nay. Luôn tự mệnh danh là những kẻ thanh cao, danh môn chánh phái Họ đâu có coi cái ban và hát y giáo ra cái gì chứ Nghi Phương lên tiếng nói Thư thư nói thật là đúng, gia gia tôi cũng có nhận định giống như vậy đó Hốt nhiên thì khuê khuê thay đổi câu chuyện hỏi Phương muội muội có phải thường cô nương muốn muội đến đây tìm chàng không? Nghi Phương đật đầu đáp, đúng vậy Thường cô nương nói: "Hôm nay đúng là ngày anh ta hết thời gian 3 tháng tu luyện. Muôn tử muội tới đây chờ anh ta báo cáo cho biết mọi sự việc hết sức quan trọng này." Thủy Tấn Hạo giỏi hỏi: chuyện gì mà rất quan trọng?" Thì phường đưa mắt nhìn thi khê khê một lượt rồi nói: "Thường cô nương muốn báo cho hậu ca ca biết là nữ dương thành chỉ mới hoàn thành được có phần nữa thôi. Có biết nguyên nhân vì sao không?" "Dạ không rõ lắm." Chỉ nghe nói một phần nữa là do Hòa Thượng ngam mi kiến tạo. À, Thủy tấn Hảo à lên một tiếng, Đã hiểu ra vấn đề, Bất chợt đôi mắt của chàng lóng lên, Đầy sát khí và tự nói. Lão xích dương đạo trưởng này thật là đáng chết mà. Nghi Phương hỏi, Chẳng lẽ nửa phần còn lại, Phải do võ đen đạo sĩ kiến dựng sao? Thủy tấn hạo gật đầu nói, Đệ tử của hai phái họ thiêu quỷ nữ dương thành Thì đương nhiên hai phái phải xây dựng lại để bồi thường chứ sau. Nghi Phương chợt nghĩ ra điều gì nói Nói như vậy đạo quán của bốn tỉnh võ đang là Cô ta nói chưa dứt Hốt nhiên Thủy Tuấn Hạo đưa tay ngăn lại nói Có người đến Nghi Phương hơi ngạc nhiên Thì khuê khuê nhỏ giọng nói Tuấn Hạo có ba người Thủy Tuấn Hạo gật đầu nói Bọn họ thần pháp cao tuyệt lắm Nghi Phương nghe như vậy càng kinh ngạc hơn, bởi vì cô ta cố quan sát lắng nghe mà không nghe thấy gì cả. Vậy mà Thi Khuê Khuê biết được bọn người đang đến có bà người. Với võ công thân thủ như mộ dung Nghi Phương cũng đã thuộc vào hàng cao thủ trên gió lâm rồi. Vậy mà lúc này đang đứng trước mặt của Thủy Tướng Hảo và Thi Khuê Khuê, chỉ bằng vào việc phát hiện ra có người đến từ ngoài sáu 60 trưởng thôi cũng đã thấy bọn họ vượt trên nghi phương chừng nào rồi. chỉ lúc ấy lòng của nghi phương mới thật sự tin vào lời tán thưởng của gia gia và thường minh ninh dạy thủy tuấn Hạo tuyệt không khoa trương tí nào. bây giờ cô ngưng thần chú ý một nhìn thì đã thấy xa xa ngoài 30 mươi trưởng có ba bốn người phóng tới cô ta chú ý thật kỹ bất giác chấn động trong lòng buộc miệng kêu lên. a thì ra bọn chúng Thủy Tấn Hạo vội hỏi, bọn nào cô nương biết họ sao? Nghi Phương gật đầu nói, chúng chính là thanh hải tam quái đó, đã bắt phạm đệ và quệ mũi đi. Thủy Tấn Hạo nói, vậy thì càng hay, ta khỏi mất công đi tìm bọn chúng. Bọn chúng võ công cao tuyệt, Hạo ca ca phải hết sức thận trọng đó. Cô nói xong trả thanh tử kim đao lại cho Tuấn Hạo rồi nói, Hạo ca ca nhận lại nó đi. Thủy Tấn Hạo đón lấy thanh bào cất vào trong người, rồi nhìn Thi Khuê Khuê nói, Khê Khuê, bây giờ nàng hải cùng Phương Mũi lùi ra phía sau, để một mình ta một mặt đối phó được rồi. Thi Khuê Khuê vẽ mặt nghi ngại hỏi, một mình chàng đủ đối phó với bọn chúng sao? Thủy Tấn Hảo cười nói, nếu lúc đó nàng ra tay trợ lực cũng không muốn. Thi Khuê Khuê gật đầu, nhưng cũng dặn dò lại một câu, Chàng phải hết sức cẩn thận mới được đó Thi phê quê miễn cười rồi qua hai người nắm tay nghi phương Lúc người thói lui về phía sau ngoài ba trường Nói thì chậm Nhưng lúc này bọn họ chỉ trao đổi qua Mấy câu thì ba bóng người kia đã phóng đến trước mặt rồi Chỉ còn cách thủy tuấn hạo chừng hai trường Bọn họ bỗng dừng chân lại Đứng sát bên nhà. Ba người này đều vẫn tràn vào rộng thùng thình màu vàng, đầu mặt được bịch kính bằng một bao giấy đen chỉ chừa có đôi mắt mà thôi. vừa dừng chân lại, người đứng giữa bỗng đột nhiên cất tiếng cười hằng hát nói: <cười> "nhóc con, người thật không đơn giản tí nào nha. con người người xấu xí như vậy mà có đến hai vị phu nhân hơn. gã ta vừa nói vừa nhìn bọn khuê khuê và nghi phương đang đứng sau lưng của thủy tướng hạo cười nói tiếp. Dị công nương xấu diện kia thì thôi Cũng coi như là cân xứng với người Thế nhưng vị cô nương kia Không những là giai nhân tuyệt sắc Mà còn là tôn nữ của vị đương đại gió lầm danh nhân Sánh cùng ngươi thì thật đáng tiếc lắm <cười> Chẳng khác nào qua lại mà cắm bãi phần trầu <cười> Thủy Tuấn Hào ánh mắt ngừng lên trên mặt Che kính của lão ta và giọng thẳng thốt nói Ngươi nói hết chưa Vẫn giọng cười hăng hát nhằm hiểm gã đứng giữa nói Chưa hết thì sao chứ Vậy thì cứ tiếp tục nói cho hết đi Nói hết rồi thì sao Gã ta ngưng giọng cười quái đản hỏi Vậy thì hãy nghe lời ta nói Ngươi có lời gì cứ nói đi Thủy tướng hạo nghiêm mặt đanh là giọng nói Ngươi hãy nghe cho rõ đây Thứ nhất, người buôn lời sàm sỡ, buôn lời khinh mạn xúc phạm đến tài và nhĩ nhĩ cô nương kia, tội đáng bẻ răng cắt lưỡi đâu. <cười> thứ hai thì sao hả nhóc con? Thứ hai là người lấy mạnh hiếp yếu. Bắt đi bọn kẻ đệ muội của mộ dung cô nương, tội đáng chặt đứt cánh tay. Còn điều thứ ba nữa chứ. Tất nhiên, các người đã thương ái nữ của địa sát Thường Thế Châu là mẫu dũng cô nương tội đáng chặt một tay nữa. Còn gì nữa không? Các người có biết đây là đâu không? Sao lại không biết ta đã nghe Trác Tấn Đông nói qua. Được, các người đã biết mà vẫn còn vào đây tội đáng móc mắt đó. Hai gã đứng giữa cất tiếng cười dùng rợn gằn giọng nói. Nói như vậy huynh đệ lão phu chúng ta đều tội chết hết rồi. Không sai. Bốn tội đồng tử tất nhiên phải chết rồi. Gã đứng giữa đột nhiên giọng trầm lại nói. Nhóc con, bốn điều này bọn ta đều nghe qua lời ngươi. Nhưng ngươi hãy nghe cho rõ đây. Điều thứ tư móc mắt chúng tôi. Nên do chủ nhân ở đây xuất hiện hạ thủ. Điều thứ ba, điều thứ hai thì hãy để thường lão quỷ và mẫu dung lão quỷ tìm chúng ta thanh toán. Không cần ngươi phải phí sức xen dạo điều thứ nhất bé răng các lưỡi chỉ em người không đủ sức mà làm đó thôi thủy tướng hạo cười nhạt nói được vậy các người chuẩn bị động thủ đi cả bọn người nghe vậy bất giác sững ra gà đứng giữa hốt nhiên lại cười lên một tràng quá dị nói <cười> nhóc con người thật là cuồng ngông người có biết lão già của người đây là ai không thành hải tam quái có đúng không bọn họ nghe Tự nhiên ngạc nhiên đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lão đứng giữa chính là lão đại Lam Triệu Kỳ. Đứng đầu trong thanh hải tam quái. Người đứng bên trái là lão nhị Lam Kỳ Dũng. Người đứng bên phải là lão tam Lam Triệu Nghi. Lam Triệu Kỳ quay lại nhìn trầm vào mắt chàng nói. Nhóc cô. Người thật không đơn giản chút nào. Bọn huynh đệ lão phù 50 năm vắng tức giang hồ trung nguyên mà người có thể biết được kể rằng người cũng không tội lắm lão dừng lại ánh mắt quát lên gần giọng hỏi nhóc con người là ai đây thủy tuấn hạo ba lão già suy nghĩ một lát đột nhiên cùng nhau phá lên cười thủy tuấn hạo nhíu mày hỏi các ngươi cười cái gì đây lam kiệu kỳ nói Cười là nhóc con người, nhìn bọn lão phù mở mắt đây mà cứ buôn lợi, chừng như chúng ta mù không bằng vậy Thủy Tuấn Hạo lên tiếng nói, Có phải các ngươi cho rằng ta mạo nhận Thủy Tuấn Hạo hay không? Không sai, bọn chúng ta tùy tái lạc trung nguyên không lâu, nhưng cũng đã nghe nói đến Thủy Tuấn Hạo, là gã thiếu niên võ công thân thủ cao tuyệt, duyên mạo tướng tố phi thượng đầu có xấu xí thô kệch nhưng người vậy chứ nhóc cò người thật quá ngây thơ rồi trời còn có khi vòng tố khi thất thường người cũng có lúc quả phúc hà không thể nói bất biến hay sao à thì ra là vậy Lâm triệu kỳ bỗng lên tiếng rồi hốt nhiên cười lên hăng hắc nói <cười> nhóc cò lão phu bây giờ không cần biết người có thật là thủy tuấn hảo hay không Đằng nào thì cũng như nhau mà thù Người chuẩn bị ra tay đi Nói xong lão đưa mắt nhìn Lam Triệu Nghì đứng bên trái nói Lão Tàm Người trước hết là bích cái miệng cuồng ngông của nó lại đi Được Lam Triệu Nghì ứng thanh một tiếng Rồi nhảy giọt đến trước mặt của Thủy Tuấn Hảo cười gằn nói Nhóc còn Người động thủ trước đi Thủy Tuấn Hạo lạnh giọng Ngươi hãy báo dành để chết dễ nhắm mắt Cồn ngồ Ngươi thật muốn chết mà Nói rồi lão dung tay lên Tấn công thủy tướng hạo tức thị Miệng quát lớn Cậu tử ngươi đỡ chiều của lão phù đầy Câu nói vừa dứt Thì đã thấy trưởng phong cùn cuộn cù ập tới Đột nhiên lúc ấy có tiếng người quát lớn Ngừng tay Sau tiếng quát Đã thấy người của Thi Khuê Khuê như là khói xanh lướt nhẹ đến đứng bên người của Thủy Tuấn Hảo rồi. Bọn Thanh Hải Tam Quái thấy thiếu nữ xấu xí này thân pháp kỳ quái đến võ công cao thầm như vậy. Bọn chúng lúc nãy không nhận ra cô ta thi triển thân pháp như thế nào nữa. Cả ba trong lòng đều kinh ngạc vô cùng. Lam Triệu Nghi bấy giờ vừa mới xuất chiều, nghe vậy dừng lại bộ pháp thâu trưởng rồi quát hỏi. Sao người dám cản trở hả thì khuê khuê giọng ôn hòa bình tĩnh đáp Ta có lời muốn nói Nói nhanh đi thì khuê khuê giận vẫn ôn hòa nói tiếp Từ xưa đến nay người trên giang hồ quyết đấu với nhau Nếu không tranh danh thì cũng vì đoạt lợi Hoặc là vì thâm cừu biển hận với nhau Đã đấu là trí mạng không chết không thôi Lão thấy có đúng không Làm tiểu nghi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này Lão nhíu mày đáp Đúng vậy nhưng tại sao cô nương nói điều này Đương nhiên là có lý do Tôi hỏi lão với anh ta có thù quán gì không chứ Làm tiểu nghi chừng như đã hiểu Lắc đầu nói Không có Thì khuê khuê lại hỏi Vậy là vì danh ước huynh đệ lão phù ẩn sơn nơi thăm sơn cùng cốc mấy mươi năm này u tâm dưỡng tính. há còn màn đến chuyện tranh danh lợi chi nữa? Trừ phi là lời nói chưa hết, nhưng đột nhiên lão ta dừng lại không nói tiếp. Thì khue khệ tiếp hỏi: "Trừ phi là điều gì?" Lâm Tiểu Nghi trầm ngâm giây lát đó. "Trừ phi cố chủ tái hiện Cố chủ của các vị là ai?" "Cô nương thứ trò ta không thể nói được." thì khuê khuê ánh mắt chuyển động lại hỏi, Nói như vậy lại là gì lỗi? Lâm Tiểu Nghi ngưỡng mặt nói lớn, Bốn lão phụ danh đã không cần, há còn ý đoạt lợi hay sao? thì khuê khuê cười hỏi, Vậy lão cùng anh ta tỷ đấu hôm nay là vì cái gì đây? Chỉ khí! Lâm Tiểu Nghi đáp dứt khoát, thì khuê khuê lại hỏi tiếp, sau khi tranh chí khí là gì? lam triệu nghi bất ngờ trước câu hỏi hóc búa này, hắn ngơ ngác buộc miệng. sau đó ư, thì khuây khuây cười nói, sau khi động thủ tranh chí khí, tất sẽ có kết quả người thắng kẻ bại có đúng không? à, lam triệu nghi như hiểu ra vấn đề, đưa mắt ngoái nhìn lại lam triệu kỳ thỉnh ý. lão quái lam triệu kỳ ho khan một tiếng nói, ai có đường nấy? Không cần biết ai thắng ai bãi sau. đường nhiên. Thi Khuê Khuê cười nhạt nói. Điều này mới thật là buồn cười đó. Lam Triệu Kỳ cười hăng hát nói. <cười> Ý của cô nương là thế nào đây? Thi Khuê Khuê trầm ngâm dây lát rồi mới nói ra chủ đích của mình. Các người hát không phải truy theo tung tích của mộ dung cô nương hay sao chứ? Lam Triệu Kỳ trừng mắt khỏi. Ai bảo bọn lão phù truy theo tung tích của cô ta chứ Vậy thì các vị đến đây làm gì À Chúng ta chỉ ngao du vô tình đi ngang qua đây thôi Chứ không phải trác trấn đầu sai các người đến đây sao Lam Triệu Kỳ có giả Phật ý nói Trác <cười> trấn đầu mà đủ tương cách sai bảo bọn ta đến đây sao thì Khuê Khuê lại hỏi nói vậy các người không phải là người của kim sư môn sao? lam triệu kỳ cười khúc khích trong cổ họng. <cười> kim sư môn, môn chủ tư tưởng phái người đến mời chúng ta gia nhập môn phái, nhưng bọn lão phu vẫn chưa có chấp thuận. thì khoe khoe hỏi, khẩu hiệu của kim sư môn là nghịch ngã giả tử thuận ngã giả sinh, các người há không biết quy lực của bọn họ hay sao chứ? lam triệu nghị khẳng khái nói. Bọn chúng há dám làm gì được huynh để lão phu nào? Lão ngừng lời lại rồi thay đổi giọng nói. Cô nương vừa rồi nói thú vị điều gì chứ? Thì khôi khôi cười đã. Giở gì chứ, tôi còn có lời muốn hỏi mà. Vậy thì cứ hỏi đi. Các vị sao lại lấy lớn hiếp nhỏ như vậy chứ? Lâm Kiểu Kỳ từng mắt la lên. Lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đúng vậy. Huynh đệ mẫu dung hiện giờ ở đâu? Không biết À thật dễ nghe Các người hiếp bắt người ta Rồi bây giờ bảo là không biết Quỳnh đệ lão phù Không bắt hiếp chúng nó Các người định chối quanh hay sao Làm triệu kỳ trầm giọng Không có là không có Việc gì chúng ta phải chối quanh kỳ chứ Lúc ấy mộ dung nghi phương Bất ngờ lúc người đến đứng bên cạnh Của khuê khuê trừng mát quá Đại trưởng phu Dám làm dám chịu Rõ ràng tự cô nương đã nhìn gặp ba người, còn dám chối hay sao? Lâm Triệu Kỳ cười lên hăng hát nói. <cười> cô nương thật nhìn rõ chứ? Nghi Phương đáp. Đương nhiên, một kiếm của các người há bổng cô nương quên hay sao? Lâm Triệu Kỳ cười cười nói. Xin cô nương một lần nữa nhìn lại cho kỹ xem có gì không đúng hay không? Thì khuê khuê nghe lão ta nhắc như vậy. Trong lòng hơi dao động Suy nghĩ nhanh rồi cùng Nghi Phương nói Phương muội Hãy nên nhìn cho cẩn thận lần nữa Chớ nên nhìn lầm người Nghi Phương lúc ấy ánh mắt ngưng lại Trên người bọn họ quan sát thật kỹ Từ đầu đến chân Từ từ trên khuôn mặt cô ta hiện ra vẻ ngạc nhiên Chừng như phát hiện ra điều gì đó bất động Đúng rồi Bọn họ ba người kia Trên lưng có mang trường kiếm Nhưng ba người này thì lại không có Nghi Phương thầm nghĩ bọn người kia tuy trang phục hoàn toàn giống với thanh hải tam quái nhưng hình như ta nhớ rõ là bọn người kia đai thắt lưng màu hồng nhạt mà ba người này đai thắt lưng thì màu vàng à hình như thanh hải tam quái này giả người mập hơn ba người kia nghĩ tới đó cô ta bỗng thấy quái lạ tự lẩm bẩm trong miệng chẳng lẽ là không đúng bọn họ hay sao lâm triệu kỳ phá lên cười ha ha nói <cười> Cô nương thấy rõ rồi chứ. nghi Phương chấp đôi mắt nói. Tuy có nhiều điểm không giống. Nhưng tại sao các ngươi vừa rồi thừa nhận kia chứ. Lâm Triệu Kỳ nói. Đó là vì lão phù trong lúc ngao dù cao hứng muốn đùa dẫn với các ngươi thôi mà. thì Khuê Khuê đột nhiên hỏi một câu. Chừng như khẳng định. Sự việc tuy không phải là do các ngươi làm. Nhưng nhất định các ngươi không thể không biết ba người kia là ai có đúng không. Lâm triệu Kỳ lắc đầu nói, Bọn họ là ai, chúng tôi thật tình không biết rõ, Bất quá cũng chỉ biết bọn họ là thuộc hạ của trác trấn đông mà thuộc. Thì khuê khuê trầm ngâm dây lát, Rồi quá nhìn, Lâm Chữ nghi đột nhiên hỏi, Với cuộc tỷ thí tranh chí khí này, Lão nhận thấy thắng thua thế nào đây? Lâm triệu nghi hỏi ngược lại, Theo ý cô nương nhận định thì sao? thi khuê khuê cười đáp không hề khách khí tôi cho rằng nhất định lão sẽ thua nếu ngược lại thì sao thi khuê khuê hỏi lão dám có đánh cuộc với ta không làm triệu khuê cười lên ha ha lão phu sợ gì mà không dám chứ người định cuộc thế nào đây thi khuê khuê đã kẻ thủ bại phải làm nô bộc thế nào đây làm triệu nghi thẳng thắn gật đầu đáp được một lời bốn ngựa khó theo, thi khuê khuê cười nói, được, bây giờ các ngươi động thủ trước đi, nói rồi nắm lấy tay của nghi phương cùng nhau bước ngược về phía sau đứng. lam triệu nghi đưa mắt nhìn thủy tuấn hạo nói, Nhóc còn người có còn ý kiến gì nữa không? thủy tuấn hạo lãnh nhiên nói, chớ nhiều lời, ngươi xuất thủ đi. lam triệu nghi hốt nhiên cười lên sang sảng, một tràng dài quá dị rồi quá. Nhớ con Người cẩn thận nha Lời vừa dứt chiêu xuất ra Bàn tay lão đã dung lên Xòe rộng như một lộng kềm Tấn tới chập vào bá dai Của Thủy Tuấn hào. Thủy Tuấn hào chỉ hơi bất ngờ Thấy lão xuất hiện cực nhanh Mà lại quái dị, Hoặc nghĩ 100% dây Sẽ thấy sông trảo Của lão tà đến trước mặt Thủy Tuấn hào thân hình lát nhẹ một cái Đã lách người sang phải nửa bộ Vừa đủ để xông trảo của lão ta chụp vào khoảng không Đồng thời ngón tay trỏ của chàng co lại gõ mạng vào quyển mặt trên cổ tay của lão ta Chàng xuất chiêu này chính là tuyệt chiêu vừa được hấp thụ Trong thần lông kích điện Thủ công pháp trong lôi đình đại đế động thủ Lâm triệu Nghi bất ngờ bị thất thủ chiêu đầu Lại bị phản công Thấy Nguy bèn rút nhanh tay về Thoát người lui về phía sau mấy bước Thanh hải tam quái thấy chàng tránh chiêu xúc thủ mau lẻ bất ngờ Đều cả kinh trong lòng Thủy Tấn Hào thấy lão thoái lui Không tiện bước lên công tiếp Bèn đưa mắt nhìn lão ta giọng sang sản hỏi Một chiều chưa đủ sao lại thối lui rồi Làm triệu nghi bấy giờ mới tiến lên một bước hỏi xin hỏi thiếu hiệp suốt chiêu vừa rồi có đúng là trong thần long kích điện thủ thủy tướng hạo nhớ người ra gật đầu không sai lão nhận ra sao làm triệu nghi lại hỏi thiếu hiệp đã từng vào đại đế động phủ ư thủy tướng hạo điềm nhiên hỏi lại đã vào rồi thì sao chứ bây giờ lại nghe giọng điệu lão già thay đổi rất nhiều xưng thủy tướng hạo là thiếu hiệp Tất trong chuyện này Thủy Tướng Hạo nhập vào Đại Đế Động Phủ có liên quan thế nào với bọn họ rồi đây Làm triệu nghi bỗng nhiên thần sắc trở nên cung kính nói Xin Thiếu Hiệp hãy xuất ra tính vật của Đại Đế cho Thủy Tướng Hạo ngơ ngát hỏi tính vật gì chứ Làm triệu nghi ngược lại cảm thấy kỳ dị hỏi Chẳng lẽ Thiếu Hiệp ở trong Động Phủ không nhìn thấy tính vật của Đại Đế hay sao Thủy Tướng Hạo lắc đầu đáp không Quân đại của Thành Hải Tàng Quái cảm thấy kỳ quặc trong lòng, bèn đưa mắt nhìn nhau. Lúc ấy bỗng thì khuê khuê phi thân lướt đến bên Thủy tướng Hạo, nhìn vào bọn họ hỏi: Tính vật của đại đế có phải là một tấm ngọc phù hình rồng không? Lam chịu kỳ mặt hớn hở, rồi reo lên: Đúng vậy, đúng vậy. Cô nương thấy nó rồi sao? Thì khuê khuê bấy giờ lấy trong áo ra một chiếc ngọc chuối xanh biếc hình rồng nắm chặt trong tay hỏi. Có đúng là vật này không? Lâm Triệu Kỳ mắt vừa thấy Long bình ngọc chủ Lập tức dẫn đầu hai gã kia Tiến lên mấy bước Rồi cùng nhau phủ phục xuống đất bái Thần hạ bái kiến chúa cầu Thi khuê khuê thấy vậy Liền nhát chiếc ngọc chủ vào tay của Thủy Tuấn Hạo rồi nói Tuấn Hạo chàng hãy hỏi bọn họ cho rõ xem Thủy Tuấn Hạo gật đầu Rồi nhìn bọn họ lên tiếng nói Xin các người hãy đứng dậy nói chuyện Lam Trự Kỳ lên tiếng đáp Tạ ơn Chúa Cầu Rồi cả ba cùng đứng dậy Cùng thần thẳng tài đứng nghiêm túc Thủy Tuấn Hạo thâu chiếc Long hình ngọc chú vào trong người Rồi nhìn Lam Trự Kỳ hỏi Ba vị đều là cựu thần của Đại Đế sao Lam Trự Kỳ cung kính đáp Bọn thần hạ là hậu vệ của Lam Nghị Gia tộc, thuộc hạ của Đại Đế. À, vậy các ngươi là đời thứ mấy vậy? Đời thứ ba, các người biết động chợ phủ ở đâu sao? Biết, các người đã đến đó chưa? Dạ chưa, thần hạ của Hoàng thị gia thần cứ mỗi ba năm thì lung phiền đến viếng thăm một lần mà thôi. Thân giếm xem có ai vào đó hay không chứ gì. Đúng vậy, người mà giàu được trong đó tức là chúa thượng của bọn thần hạ. Thủy Tấn Hảo trầm ngâm hồi lâu rồi lại hỏi. lớn tộc Lam, hoàng gia thần có bao nhiêu người? Chừng trên dưới 140 người. Bao quát luôn cả phụ ấu hay sao? Không chỉ là tráng niên thôi. Thủy Tấn Hảo lại hỏi hiện tại đều ở tại Thanh Hải chứ Lan Kiều kỳ thành thực đã đúng vậy tôn tử của Lưỡng gia làm hoàng nhất nhất tôn theo lời di mệnh của tiền tổ mỗi khi Long Hình Ngọc chú chưa xuất hiện thì tuyệt không được xuất đầu lộ diện chính thức trong Giang hồ Trung Nguyên Thủy tướng Hạo cười nói nói như vậy bắt đầu từ nay về sau các người đã giải tỏa được di mệnh của tổ tông có thể chính thức tái xuất Giang Hồ rồi chứ. Giang Triệu Kỳ nói. Nhưng điều là do theo pháp vụ của Chúa Thượng thôi. Thủy Tuấn hào đã hiểu ra sự tình. Lúc ấy trong đầu suy nghĩ nhanh. Hốt nhiên lại hỏi chuyện khác. Trước tình hình gió lâm hiện nay. Người cảm nghĩ như thế nào hả? Lâm Triệu Kỳ đáp. Đạo pháp suy di tà ma khởi trưởng. sát kiếp Giang Hồ bắt đầu từ Kim Sư Môn. Cuồn giọng mua đồ bá nghiệp võ lầm, tất phải có kế sách sớm để đối phó, tiêu trừ sát kiếp khử ma trừ đạo. Thủy tướng hạo nghe tới đó trong lòng vui mừng, cười lớn nói. <cười> được lắm, hiện tại các người có thể bỏ chiếc bao trùm mặt ra được rồi đó. Lan Chữ Kỳ cung kính đáp. Thần hạ tương mệnh, dứt lời cả ba liền dưa tay gỡ chiếc bao trùm đầu màu đen ra để lộ khuôn mặt của ba lão già trắng xanh nhưng hiện vẻ quắc thước tình anh lắm. Thanh Hải Tam quái khi gỡ bao bịch mặt xuống rồi, Phủ Tuấn Hạo thấy giờ mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt của bọn họ, cả ba tuổi cũng quả ngoài thất tuần. Bấy giờ từng người bước lên cung kính báo trước danh tánh. Thần tùy giá đô thị vậy làm kiệu kỳ. Thần. Tùy giá thị dệ làm triệu dũng Thần Tùy giá thị dạy làm triệu nghi Thủy tướng Hào đưa mắt nhìn qua một lượt ba người rồi hỏi Trong mấy mươi năm qua Lam Hoàng nhị tộc các người là do ai lãnh đạo Lam Chữ Kỳ cung kính đáp Tả thừa tướng Lam lập hành Ai là thống phó Hữu thừa tướng Hoàng Thành Khôi Thủy Tướng Hảo đến đó không nói gì thêm. Chàng đưa mắt ngước lên nhìn về khoảng chân trời xa xa, trước mặt trầm năm như rơi vào dòng suy nghĩ, đang dâng trào trong đầu. Quả đây là một kỳ duyên hiếm có trên đời, há chẳng phải trời đã định ta, phải nhận lấy nhiệm vụ làm vị chúa công này hay sao? Chàng đưa mắt không hề nháy động, ngân thần tập trung suy nghĩ kế hoạch xuất lĩnh nhị tộc Lam Hoàng. Này như thế nào đây? Rồi mới đối phó được với tình hình quả kiếp trong giang hồ ngày nay. Bọn huynh đệ thanh hải tam quái lúc ấy thấy chàng suy nghĩ đến xuất thần. Biết tất cả những điều suy nghĩ này tất sẽ có liên quan đến mình. Bọn họ lúc ấy bèn đứng về một bên cung kính chờ mệnh vụ. Lại nói trong đầu của họ lúc ấy đều có cảm nghĩ vị chúa thượng mới này tuy khuôn mặt quái dị xấu xí. Nhưng từ trong đôi mắt và giọng nói lẫn thái độ đều tốt ra một chi khí uy vũ siêu nhân khiến người ta phải kính phục lúc ấy bọn họ cảm thấy thời gian sau trôi qua chậm quá không biết vị chúa thượng của mình sẽ hạ lĩnh như thế nào đây họ đều nôn nóng mong sao chúa thượng mệnh dụ cho bọn họ trở về thông báo cho nhị tộc lam hoàng biết điều này đã xảy ra rồi cùng nhau trở lại tái xuất giang hồ trung nguyên chấn hưng thanh danh của đại đế năm xưa Sau một hồi lâu, Thủy Tuấn hạo lúc ấy mới thô ánh mắt lại, đưa mắt nhìn bọn họ giọng đầy quy lực. Nhưng ôn hòa nói, Làm đô thị vệ nghe mệnh. Làm triệu thị không người cung kính. Thần cung thỉnh vụ chỉ. Tuấn hạo từ từ nói, Ngươi và hai thị vệ lập tức trở về Thanh Hải, Truyền dụ cho hai vị thừa tướng biết, Thống suốt toàn bộ cao thủ của Lam Hoàng nhị tộc vào Trung Nguyên, Tập trung tại Việt Tân Lâu, trong thành hoàng cương chờ lệnh Nói đến đó chàng lấy trong áo ra một chiếc lệnh bài bằng bạc hình tam giác. Mặt trước có chữ thủy, mặt sau có chữ lệnh, giao cho Lan Triệu Kỳ nói tiếp. Người hãy mang chiếc ngân lệnh này giao cho tả thừa tướng, bảo thừa tướng lúc ấy đến Việt Tân Lâu. Thì giao nó lại cho điếm chủ, tránh xảy ra trường hợp hiểu lầm không ai lâm chưởng hai tay nhận lĩnh ngân lệnh đã thần kính lĩnh dụ chỉ tuấn hạo lại nói tiếp sau khi hoàn thành nhiệm vụ truyền mệnh ba vị có thể lấy danh nghĩa thanh hải tam quái nhận lời mời của kim sư môn chủ gia nhập môn phái ngầm dò thám xem bọn chúng giam huynh đệ của mộ dung ở đâu nếu như thấy được thì có thể tùy tuyển cứu bọn chúng ra bằng không Không phải tìm cách bảo vệ sự an toàn của bọn chúng. Hốt nhiên giọng chàng đầy quy lực nói từng tiếng. “Quân mỗi mộ dung nếu có điều gì sơ thất thì các ngươi chịu lấy trách nhiệm đó. Thanh Hải Tam quái nghe vậy dội vàng cung kính nói. Chúng thần hạ kính lĩnh lệnh chỉ. Thủy Tấn Hảo gật đầu hài lòng rồi hốt nhiên nhớ ra điều gì rồi lại hỏi. Các người có biết rõ kim sư môn chủ là ai không? Làm trự kỳ đã Chúng thần hạ không biết Thủy Tướng Hạo lại nói Phải cố gắng thu nhập kìm sư môn dò xem lai lịch thân thế Của môn chủ của họ như thế nào Thần hạ tung chỉ Thủy Tướng Hạo xua tài nói Được rồi Thôi được rồi các người có thể đi thành Hải Tam Quái Đồng bái tạ rồi quay người định đi Bỗng lại nghe tiếng của Thi Khuê Khuê gọi Khoan, hãy dừng chân. chàng quay sang thi khoe khoe nổi, khoe khoe. nàng còn gì giận dò? Thi Khuê khoe cười tươi lộ hàm răng trắng xinh nổi. Dẫn khí của hậu quên thật là tốt đó nha. Thủy Tuấn Hạo ngơ ngát không hiểu khoe khoe muốn nói gì. Thi khoe khoe cười nói tiếng là bởi vì thiếp nghĩ sẽ phục hồi lại dung mạo cho Hạo huynh đó. Thủy Tuấn Hạo kin ngạc nhìn nàng nói phục hồi dung mão thì khuê khuê gập đầu nói ư lam hoàng nhị tộc mấy mươi năm nay vẫn một mực trung thành chờ đợi tân chủ thượng cùng họ hiện tại tên chúa thượng đã xuất hiện vậy thật là một điều rất vui mừng cho mọi người nhưng nếu chúa thượng mà là một người có khuôn mặt xấu xí như quỷ quái thật Há làm cho bọn họ thất vọng lắm hay sao? Dạ lại mỗi khi họ đã biết chuyện thiếp quỷ dung mạo của Hạ Quỳnh, Tất họ sẽ rất hận thiếp đó. Thủy Tuấn hạo giỏi nói, Nhưng còn Khuê Khuê thì sao? Khuê Khuê cười nói, Hạ huynh hãy tiên tâm đi, Thiếp tất sẽ có biện pháp riêng của mình rồi. Thủy Tuấn hạo lắc đầu nói, Không, không được. Khuê khuê như nàng không có quyền phục hồi nhan sắc thì ta cũng bất tất phải phục hồi dung mạo để làm gì. Thì khuê khuê cười nói, Sao lại khổ vậy chứ? Thiếp đã có thể phục hồi dung mạo cho chàng đương nhiên cũng có cách tự phục hồi nhan sắc cho mình chứ. Thủy Tuấn Hạo trong lòng vừa vui mừng, lại vừa nghi hoặc hỏi, Thật ư, thiếp hà tất phải lừa hạo huynh làm gì? Nàng dừng lời lại nhìn một lượt huynh đệ của thanh hải tàm quái. Rồi lại đưa mắt nhìn mộ dung Phương nói. Phương muội muội hãy ở lại đây với bọn họ. Chờ một lát ta sẽ giúp hạo huynh phục hồi lại dung mạo. Tối đa chỉ chừng một canh giờ sẽ quay lại. Mộ dung nghi phương biểu môi nói. Ờ, thư thư tiểu muội đi với các người được chứ. thì khuê khuê nói không cần phải như vậy, thư thư một canh giờ là đủ rồi chứ, quá đủ rồi. nghi phương đôi mày lá liễu cong lên nói nhanh như vậy sao? có phải phương muội không tin không? không, tiểu muội đương nhiên là tin rồi. nói tới đó nghi phương hốt nhiên ngả miệng cười khách khí nói, xem ra gia gia của tiểu muội phải nhường lại cho gia gia rồi nha thì quê quê đáp một chút kỹ xảo nhỏ nhặt này của ta mà đem so với thần y đạo thuật của gia gia của phương muội há không tất cười hay sao làm sao có thể sánh với nhau mà bình luận được chứ Mộ dung nghi phương bỗng cười lên dòn giả nói thư thư thôi đừng ra vẻ bí mật như vậy nữa Thì khuê khuê dao động trong lòng Không ngờ cô bé này lại thông minh tinh lành đến như vậy Có thể nhận ra chuyện này Nhưng bên ngoài nàng vẫn làm ra vẻ như không hiểu Lần tiếng hỏi Thư thư đâu có làm gì bí mật đâu Nghi phương vẫn nở nụ cười tinh quái trên môi nói Thư thư đừng giả đò nữa Tiểu mùi tuy không biết rõ lắm Nhưng cũng có thể đoán ra rồi Người đoán ra cái gì chứ Nghi phương nói, đây đã có sẵn đầm nước trước mặt, cần gì phải đi đâu cho xa. Thư thư sao không mang phục dung, dược hoàng ra thi thủ ngay tại đây có phải là hơn không? Thi khuê khuê gật đầu cười nói, quả nhiên là không hổ thẹn tôn nữ của đương đại thần y, kiến thức của người thật là dược bậc đó. Thủy Tuấn Hạo nghe đến đây chuyện như đã hiểu ra mọi chuyện Chàng phá lên cười nói Khê khuê Nàng lừa ta thê thảm đến như vậy sao Thì khuê khuê nhìn chàng đầy triều mến yêu thương Rồi lấy từ trong áo ra một chiếc bình nhỏ Đủ màu sắc trắng đen vàng đỏ Đổ ra tay hai viên dược hoàng màu trắng Đưa cho Thủy Tuấn Hạo một viên rồi nói Dùng ít nước và nó trong lòng bàn tay xoa lên khắp mặt, sau đó dùng nước rửa mặt thật sạch thì lập tức khuôn mặt trở lại như cũ. nghi phương bèn cười nói: thư thư, Mùi nghĩ thư thư rất đẹp đó nha. thì quê quê cười nói: thật sao? nghi phương gật đầu nói: ừ, muội nghĩ nhất định là như vậy. phương muội, xong người lại nghĩ như vậy chứ? bởi vì nếu như thư thư không phải là một gia nhân tuyệt sắc khuyên thầm thì hà tất phải tự mình quá trang ẩn tàng diện mục của mình như vậy thì khoe khoe cười phá lên nói phường muội cái miệng của người cũng thật là lợi hại đó nha nếu phường muội đã nói như vậy thì e ta không bao giờ dám phục hồi lại bổn lai diện mục của mình nữa tại sao vậy ta không muốn làm cho Phương muội thất vọng Chẳng thà ta cứ để nguyên như vậy, Thì vĩnh viễn sẽ lưu lại trong lòng phương muội một vị thánh nữ tuyệt trần. Nghi phương cười nói, Thư thư thật khéo ăn nói, Thật tiểu muội nói không lại rồi đó. Nói tới đó nàng liền nắm lấy cánh tay trắng ngần của khuê khuê lôi đi nói, Đi nhanh, đi rửa bộ mặt xấu xí này đi. Cứ vậy cô ta kéo khuê khuê đến gần đầm nước. Thủy Tướng Hào thấy vậy cũng bước theo bọn họ đến bên đầm nước. Mặt nước yên lặng trong xanh biên biếc, phản chiếu hai khương mặt kỳ dị của bọn họ, bất giác cả hai khoai mặt nhìn nhau cười đầy hàm ý. Bây giờ cả hai cùng ngồi xuống bên đầm nước, hòa dược hoàng một chút ít với nước bôi đều trên mặt, sau đó bắt đầu rửa mặt. Đột nhiên nghe tiếng của Ngụy Phương rèo lớn sung sướng. À khuê khuê thư thư thư thư tuyệt đẹp đó nha Thủy tướng hạo lúc này cũng đã rửa mặt xong Nghe vậy không kịp lau khô mặt Nhìn thi khuê khuê Bất giác vàng sửng cả người ra Mắt mở to nhìn chầm chầm vào khuôn mặt của khuê khuê Tự như bị năm châm hút vậy Khuôn mặt của thi khuê khuê lộ ra thật đẹp tuyệt vời Khuôn mặt bầu bầu với chiếc trán cao rộng Mắt phụng mày ngài mồi qua mũi dọc đúng là một tuyệt sắc cực kỳ đẹp của tạo hóa ban xuống cho cuộc đời này thủy tướng hạo hai mắt không hề nhấp nháy trong lòng bao nhiêu cảm xúc dâng tràn dường như không còn tin vào mắt của mình nữa không thể tin nổi mọi điều đang ở trước mắt mình là sự thật Mộ dung nghi phương lúc ấy cũng bị thu hút trước sắc đẹp tuyệt thế của thi khuê khuê Nhưng chỉ trong chốc lát liền quay nhìn sang Thủy Tướng Hạo Bỗng nhiên ánh mắt cô bé càng kinh ngạc hơn Tròn mắt, há hóc miệng, ngẩn ngơ cả người Trước tướng mạo anh Tuấn phi phạm của Thủy Tướng Hạo Có lẽ cái tuấn tú của Thủy Tướng Hạo Thu hút nghi phương hơn là thi khuê khuê Điều đó hiển nhiên thôi Bởi vì cái đẹp bao giờ nó cũng có sức hấp dẫn với... Người khác phái, nhiều hơn là đồng phái, nên Thi Khuê Khuê, mặc dù nhan sắc đẹp như sắc nước hương trời, nhưng cũng chỉ là người đồng phái nên giảm đi rất nhiều sự hấp dẫn là như vậy. Lúc ấy cái đẹp của Thi Khuê Khuê thu hút hết thân hồn của Thủy Tuấn Hạo, ngược lại cái đẹp của Thủy Tuấn Hạo lại hấp dẫn đôi mắt của Nghi Phương. Không gian bây giờ trở nên yên tĩnh lạ thường bóng huynh đệ của Thanh Hải tam quái tận mắt chứng kiến cảnh này. Họ cũng há hốc mồm kinh ngạc không thốt lên được lời nào. Lúc ấy chỉ còn một mình thi khuê khuê là điềm tĩnh. Vì mọi chuyện không có gì làm nàng ngạc nhiên cả. Nàng nhìn vào ánh mắt của Tuấn hạo với bao nhiêu tình cảm triều mến. Rồi bóng chóc liếc nhìn Nghi Phương phát giác tình thần của Nghi Phương. Đang như vậy bèn cười khúc khích kêu lên. Ê! Các người sao lại sửng sờ ra hết như vậy chứ? Kể cả Tuấn Hạo đến lẫn Nghi Phương. Nghe tiếng của Khuê Khuê la lên như vậy, Thì tất cả như tỉnh giấc. Họ lên tiếng. Tuấn Hạo mặc lộ vẻ sung sướng vô cùng buộc miệng nói, Khuê Khuê, nàng tuyệt đẹp đó. Thế nhưng Nghi Phương thì ngược lại, Không nói lên được tiếng nào. Trong lòng hổ thẹn, cúi đầu im lặng. Thì khuê khuê nghe chàng khen mình với một giọng dịu dàng chân tình thì trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc sung sướng vô cùng những mắt tươi cười nói thật vậy ư hốt nhiên quay nhìn nghi phương mỉm cười nói phương muội muội làm sao vậy muội muội nghe thi khuê khoe hỏi đến mình thì nghi phương lòng quản lên ấp úng không nói được thành lời Hai má nàng ứng hồng, đầu nàng cuối thấp hơn như cô giấu đi nét hổ thẹn trên mặt của mình. Thế nhưng thì khuê khuê cũng như không chịu buông tha, lại cười miễn nói, mũi thế nào chứ? Phương muội mội, sao không nói ra đi? Mộ dung nghi phương đương nhiên biết thì khuê khuê đang cố tình đùa với mình, chọc ghẹo mình. Thế nhưng cô ta có thể nói được điều gì kia chứ? Hạ có thể nói ra được cảm xúc thật trong lòng của mình ra sao? Điều này cũng đúng, thấy Thi Khoe Khoe đã học được tâm ý của Nghi Phương. Tuy nhiên cô ta hữu ý hay vô tình mà hỏi Nghi Phương như vậy. Khiến cho Nghi Phương càng lúc càng thẹn, thẹn đến chính cả mặt. Cô ta ước gì ngay dưới chân mình có cái lỗ thì chui luôn xuống đó. Nghi Phương vẫn cúi đầu hổ thẹn, lặng im không nói lời nào thì khoe khoe trên mặt vẫn nở nụ cười và giá cợt đùa hỏi tiếp chứ không chịu buông tha nói đi phương muội muội phải nên có dũng khí chứ nghi phương vẫn cúi đầu không nói được thì quê khoe lại nói phương muội muội nếu người mà không chịu nói ra thì tỷ tỷ sẽ nói ra thay người vậy nàng dừng lại khi nhìn thấy nghi phương vẫn giữ im lặng không có phản ứng gì, bèn cười nói: a, thủy ca ca, thật là tuấn tú xinh đẹp, thật là quanh nhi oai hùng, khiến muội bị hấp dẫn đến thất thần, tâm can loạn lên, không còn biết gì nữa. thì què què nói chưa dứt, nghi phương thẹn như không còn thẹn gì còn hơn nữa, đỏ mặt tía tai nhảy dựng lên la lớn: ta không biết. Ta không biết, tỷ tỷ thật là xấu quá đi. Vừa nói cả người của nàng nhảy bổ vào ôm chầm lấy Thi Khuê Khuê không buông ra nữa. Thi Khuê Khuê cũng ôm cô ta dỗ về cười nói. tỷ tỷ xấu cái gì chứ? Nói hết ra bí mật trong lòng của Phương Môi là xấu chứ gì? Nghi Phương dụi đầu vào ngực của Thi Khuê Khuê, lắc ngoài ngoại không muốn nói thêm. Thì khuê khuê lại cười lớn thêm nàng cười thật hồn nhiên đôn hậu vuốt mái tóc của nghi phương rồi ghé sát miệng vào tai của nghi phương thì thầm phương muội muội người lớn thế này mà còn làm vậy nữa sao thủy ca ca cười cho mà coi thì phương thọt nghe liền lắc đầu rồi quay người đưa nhìn về phía thủy tuấn hảo Đột nhiên lúc này Thủy Tướng Hạo trong lòng vui mừng hớn hở hơn bao giờ hết, chàng đưa mắt nhìn bọn hai người cười cười không nói. Đột nhiên lúc ấy một tiếng nổ lớn, đầm nước đang lẳng lặng, bỗng nhiên có một cột sống lớn, dâng lên cao rồi ập xuống nghe ầm ầm. Bọn họ lúc ấy sáu người đều cả kinh trong lòng, giật mình khoai đầu về hướng đó, đồng thời đều dẫn công để sẵn sàng phòng khi chuyện bất trắc Chính lúc bọn họ sáu người đang còn ngơ ngát chưa biết chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng ngân dài vọng lại. Đồ thị vệ Lam Triệu Kỳ thấy vậy không muốn để cho Thủy Tuấn Hạo động thủ, đồng thời làm đúng nhiệm vụ thị vệ của mình. Lão hét lên một tiếng lớn, nhúng mình giọt đi, tay phải dung ra một đạo trưởng kình, nhắm vào giọt sáng màu hồng đó mà bổ xuống thi khoe khuê, khuê nhìn thấy giật sáng hồng kia trong lòng đã biết rõ chuyện gì đã xảy ra rồi nàng kêu giang lên một tiếng làm đâu thị vậy không được động thủ đó là xích long thần kiếm đó tuy nàng la lên cản lại nhưng trưởng kình của lam triệu kỳ phóng ra cực nhanh nên đã thấy trưởng phong đến đứt ngay giật sáng hồng đó rồi nhưng thật là kỳ lạ Xích Long thần kiếm đột nhiên xoay tích Bay vút lên không mấy trượng Tránh khỏi luồng trưởng phong Đánh bật lùi Rồi lại từ từ nhắm vào hướng của Thủy Tướng Hạo Bay xuống trở lại Thì khoe khuê, khuê thấy vậy lại la lên Tướng Hạo thần kiếm biết chủ Nhanh giận lực Thủ tấn công hai tay ra Theo kiếm quyết Phát ra nhắm lấy chui kiếm Thủy Tướng Hạo nghe vậy Mắt chú nhìn theo giật sáng hồng Đang bay xuống Hai chân thủ hộ pháp, đề chân khí đưa tài ra đón lấy. Bạc, một tiếng nhỏ, Thủy Tướng Hào đã nắm chặt thanh kiếm trong tài, bây giờ mới nhận thấy rõ thanh kiếm chỉ dài hơn chừng ba sức, thân kiếm phản lì nước thanh, hoặc nhìn thì thấy xanh nhạt, nhưng chú kỹ nhìn lại thì thoáng ẩn hiện sắc màu hồng, đồng thời phát ra một luồng hàng khí làm lạnh khiếp cả, cả người. Khử Tuấn Hạo nắm lấy chiếc chuôi kiếm bằng ngà voi nâng cao lên ngang mài, lật qua lật lại quan sát, thấy hai bên thân kiếm đều có khắc hai chữ xích long theo lối chữ lệ cổ. Bây giờ không ai bảo ai bọn huynh đệ của Thanh Hải tàm quái và khi khuê khuê nghi phương đến bên Tuấn Hạo chiêm ngưỡng thanh kiếm báo đó, xích long thần kiếm này trong lòng đều vui mừng không xiết. Thì nhào lớn tiếng khen ngợi. Mộ dung nghi phương hốt nhiên la lệch. Hảo ca ca, nếu có kiếm, ác phải có vỏ thần kiếm từ dưới đầm bay lên nhận chủ nhân, Thì vỏ kiếm tất phải ở dưới đầm đó. Thủy Tấn hạo cười nói, lời này của phượng mũi thật là cao kiến. Lời của chàng chưa dứt, hốt nhiên một giọng, vàng ngần như tiếng chuông vọng lại. a di đà phật. Cả bọn sáu người nghe tiếng niệm Phật nhất thời kinh ngạc đưa mắt theo hướng dừa phát ra tiếng. Họ chú ý nhìn thấy cách họ khoảng ngoài năm trượng trên. Trên một miếng quái thạch lớn gian bờ đầm đã đỉnh lập một vị tăng nhân, mặt y xám, râu và tóc, kể cả lông mày đều bạc trắng như cướp. Trên khuôn mặt hồng hào đôn hậu và từ bi, lão Tăng xuất hiện tử bao giờ Mà bằng giàu công lực tham hậu như bọn Thanh Hải Tam Quái, Thủy Tuấn Hạo, thì Khuê Khuê. Tất cả đều không ai có thể phát hiện ra. Bỗng nhiên Lão Tăng chấp tài lên tiếng nói. Bần Tăng là Liễu Liễu. Liễu Liễu Thiền Sư vừa nói xong thì ánh mắt thốt nhiên chú ý vào thanh sức lông kiếm đang cầm trên tay của Thủy Tuấn Hạo. Lão lại lên tiếng nói kiếm duyên thủy tướng hạo không khỏi ngạc nhiên thốt lên kiếm duyên ư liễu liễu thiền sư chắp tay niệm phật đôi mày rủ dài từ từ nói xích long thần kiếm tái hiện giang hồ khởi sát tình thanh kiếm này chứa nhiều sát cơ thủy tướng hạo lên tiếng nói lão thiền sư hẳn có ý muốn thu giữ kiếm này ư a di đà phật Lão tăng nếu như muốn giữ thanh kiếm này, không biết ý thí chủ nghĩ thế nào vậy?" Thủy tuấn Hào vẻ mặt điềm nhiên, chàng cao giọng nói: "Lão thiền sư như vì quả kiếp của võ lâm thương sinh, tiêu trừ ác tật, mà thu giữ thanh kiếm này, thì tiểu sinh cũng không tiếc rẻ, mà xin phụng tặng lại vậy." Liễu Liễu thiền sư mỉm cười nói: thiếu thí chủ muốn lấy ý này làm điều kiện. Thủy Tuấn Hào nghiêm túc nói, Thần binh linh khí ứng với quả kiếp mà xuất hiện. Lão thiền sư như thủ hộ kiếm này, Mà thi thố tận sở năng của nó, Há chống nghịch giận trời lắm sao? a di đà phật Nói như vậy thí chủ cũng có hùng tâm dạng trường. Muốn dùng kiếm này thi thố sở học bình sinh, trừ ma hộ đạo, cứu giang hồ võ lâm thoát khỏi họa kiếp hay sao? Thủy Tuấn Hào ưỡng ngực cất giọng gian gian đầy hào khí nói. Tiểu sinh tuy hậu học sơ tài sức mộn, nhưng với bọn ác đảng kim sư môn, lấy khẩu hiệu. Thuận ngã dĩ sinh, nghịch ngã giả tử nguy hiếp gian hổ mưu đồ bá sự dở lầm thì tiểu sinh cũng nguyện tận lực ra tài tiêu diệt bọn chúng giúp võ lầm tránh được cái quả kiếp này giọng của chàng nghe sang sáng chứa đầy nghĩa khí khiến người nghe không khỏi sinh lòng kính phục liễu liễu thiền sư chắp tay trước ngực niệm phật nói a di đà phật thiếu thí chủ tâm trường nghĩa hiệp chính khí hạo nhiên Thực là phút lớn cho giang hồ võ lâm. Xem ra thành sức long thần kiếm này đã gặp được mình chỗ rồi. Thủy tướng hạo nghe như vậy, giỏi vàng khiêm nhượng nói. Dạ không dám, không dám. Lão thiền sư quá khen dậy há không? Chàng nói chưa hết lời. Thì liễu liễu thiền sư đã xua tay cười nói. thiếu thí chủ chớ nền khách khí tự khiêm thần kiếm thông linh trầm sâu dưới đầm đá hơn trăm năm nay thiếu thí chủ nếu như không đủ tài đức siêu nhân không phải là một minh chủ cứu tình cho gian hồ võ lầm nó há có thể xuất hiện bay vào ngữ thanh hơi dừng lại rồi lão nói tiếp lão tăng năm xưa Thủ nhận lời phó thác của đại đế bảo quản võ kiếm thanh thần kiếm này Nhưng sau hơn trăm năm thần kiếm vẫn chưa gặp được minh chủ, Thì muốn lão tăng thu hồi thần kiếm, Tránh khỏi rơi vào tai bọn ác đạo gây nên nghiệp chướng Thủy Tướng Hạo nghe đến đó trong lòng cả kinh thầm nghĩ. Đại đế xưa kìa lúc quỳ tiền niền Vào khoảng tuổi 96, cách đây gần trăm hai mươi năm rồi, Vậy mà vị thiền sư này đã thủ nhận lời phó thác của đại đế, bảo quản võ kiếm này. Như vậy rõ phải là nhân vật Võ Lâm cùng thời với đại đế chứ không sai. Thế thì niên kỷ của lão tăng này tất là ngoài 100 tuổi rồi. Hốt nhiên lúc ấy giọng của Thi Khôi Khôi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng. Nói như vậy lão thiền sư năm xưa danh hiệu chính là Kim Bút thư sinh phải không? Liễu liễu thiền sư vừa nghe bất giác toàn thân rung lên nhẹ nhẹ, trồng miệng lẩm bẩm. Kim bút thư sinh. Rồi ánh mắt như hai luồng điện quan ngưng lại trên nét mặt của thi khuê khuê. Lão chấp tay trước ngực, nhỏ giọng niệm Phật hiệu nói. A-di-đà-phật, nữ thí chủ là môn hạ của vị cao nhân nào? Sao lại biết danh hiệu năm xưa của lão nhân này? Thi khuê khuê liền tiến lên hai bước, phủ phục đảnh lễ nói. Đại sư bá, đệ tử Thi khuê, khuê khấu đầu với đại sư bá. Liễu liễu thiền sư xửng cả người, rồi ông lên tiếng nói. Nữ thí chủ đây là... Dạ, đệ tử là môn hạ của Ngọc Tiên Tử. Liễu liễu thiền sư tuy là một vị cao tăng đắc đạo thoát khỏi thế tục, Nhưng nghe vậy trên mặt không khỏi hiện lên nét phẫn khích À, hài nhi ngươi nhanh đứng dậy đi Sư phụ ngươi có khỏe không vậy Thi khôi khơi từ từ đứng dậy nước mắt lưng chồng nói Ân sư đã tạ thế hai năm nay rồi Liễu liễu thiền sư nát mặt xa xầm Hai giọt lễ châu bất giác cũng lăn dài trên đôi má gầy gò Giọng chất chứa u buồn ông nói Hài nhi, di hài của bà ta, an tán ở đâu vậy? Thi khuê khuê đưa giặt áo lên lao khô đôi giọng lệ nói. Dạ an tán lăng mộ có ân sư đã chuẩn bị từ trước. Liễu liễu thiền sư đôi mày bạc nhướng lên hỏi: Có phải đó là một ngôi tòa lăng mộ to lớn được bố trí rất chú đáo có phải không? Thi khuê khuê lắc đầu nói. Đệ tử chưa từng vào đó, nên bố trí bên trong thế nào thật sự không được biết. Liễu Liễu thiền Sư hỏi, bà ta không cho phép ngươi vào. Dạ đúng vậy, ân sư nghiêm cấm không cho đệ tử bước vào nửa bước. Hài nhi, ngươi có biết nguyên nhân tại sao không? Dạ đệ tử không biết. Ngươi không hỏi bà ta hay sao? Dạ đệ tử không dám. Liễu liễu thiền sư nhếu mày nói, Bà ta đối với người khác khè lắm ư? Dạ không, ân sư rất yêu đệ tử. Liễu liễu thiền sư trầm ngâm dây lát rồi mới nói, Tính tình bà ta rất thiền kiến độc đoán có đúng không? Thi khuê khuê nói, Nghĩ lại thì tửa hồ có lúc có điểm đúng như vậy, Thế nhưng đệ tử chừng như lúc ấy đã quen, Nên không cảm thấy có điều đó Liễu liễu thần sư Như suy nghĩ ra điều gì Rồi lại hỏi Trước lúc bà ta duyên tịch Đã tự vào bên trong lăng mộ ư? Dạ đúng vậy Đến cửa lăng mộ Cũng chính tài của tiên sư phòng bế Trước lúc nhập tịch Bà ta không có gì ngồn gì sao Thi khuê khuê lắc đầu nói Dạ không Bà ta thật sự đã chết chưa? Ngươi từ trước đến nay có nghĩ đến chuyện mở cửa lăng mộ vào bên trong xem hay không? Thì Khuê Khuê lắc đầu đáp. Dạ không, nhưng nếu có thì cũng là chuyện không đủ khả năng. Liễu liễu thần sư cảm thấy dị thỏa nền hỏi tiếp. Tại sao không có cách mở lăng mộ ra sao? khi khuê khuê gật đầu đáp thạch môn của lăng mộ này dày đến hơn một tấm xích nặng đến cả dạng cân cơ quan mở cửa lại ở bên trong nên ở bên ngoài tuyệt nhiên không thể nào mở được liễu liễu thiền sư ánh mắt ngưng lại ở một khoảng không xa xăm giọng trầm trầm hỏi lăng mộ à. nằm ở đâu vậy Và ở dưới một dách đá dựng đứng cách đại đế động phủ phía tây chừng năm mươi trượng. Sư ba muốn đến đó xem sao? Liễu liễu thiền sư gật đầu nhẹ rồi nói. Sư bá nguyền tưởng sau khi kiếm duyên dứt liễu duyên mãn công đức. Dạng duyên liễu liễu thoát khỏi thế tục. Không ngờ đến sư phụ người lại. Nói tới đó hốt nhiên thiền sư thở dài rồi nói tiếp. Sư bá phải cần đắc tận nhân tình thế thái Hắn sẽ tìm cách vào bên trong xem hư thực như thế nào Thiền sư ngừng lại một hồi Đột nhiên đưa mắt nhìn Thủy Tuấn ngạo Lại lấy từ trong chiếc áo cà sa rộng thùng thình ra Một cái chiếc giỏ kiếm mịn mượt Hai mặt đều theo hình sức lông Sắc mặt trở nên nghiêm túc nói Hài tử chiếc vỏ xích lông thần kiếm này được chế từ da Gia con dao lông ngàn năm bên ngoài bởi một màn vệt từ tơ nhện trời hai mặt đều thiếu hình xích lông lão tăng đã thọ nhận lời phó thác của đại đế bảo quản hơn trăm năm này hiện nay người đã thụ hưởng được xích lông thần kiếm trọng tài thì vỏ kiếm này cũng nên là sở hữu của người Lão Tần hy vọng người bảo vệ nó cẩn thận, Không để sơ suất rơi vào tay ác đồ gây nghiệp chướng hại sanh linh. Nói xong hai tay nâng vỏ kiếm lớn, Giao cho Thủy Tấn Hào. Thủy Tấn Hào chấp tay cung kính nói, giảng bối kính cẩn, lãnh huệ giáo, Nguyện sẽ để tâm bảo hộ thần kiếm. Chàng cung kính tiếp nhận chiếc vỏ kiếm rồi dắt thanh kiếm, Thoạt đeo bên hông của mình Liễu liễu thiền sư mỉm cười một cách đôn hậu Rồi hốt nhiên nghiêm giọng nói Thần kiếm ẩn tàn dưới đầm sâu hơn trăm năm này Ứng dận khí phùng minh chủ mà xuất hiện Lão Tăng chỉ hy vọng người Năng lấy bổn tâm Phật môn của chúng ta Khuyến hóa ác đồ Hướng thiện làm lành Tránh để xảy ra nhiều cảnh máu chảy đầu rơi Làm tổn thương thân linh nghịch đạo Thủy tướng hạo nghiêm túc nói Giảng bối sinh ghi khắc lời giáo vấn của lão thiền sư Nhưng không phải đến lúc bất đắc dĩ Quyết không dám đụng đến thành kiếm này Liễu liễu thiền sư gật đầu mỉm cười hài lòng Hút nhiên đưa ánh mắt nhìn thi khuê khuê giãy tay gọi một cách thân mật Hài tử còn đến đây. Thi khwe khwe nghe gọi khoan thai bước nhẹ đến trước mặt thiền sư đảnh lễ nói. Đệ tử lĩnh giáo ngôn lời của sư bá. Liễu Liễu thiền sư từ từ đưa tay phải đặt lên đại việt bát hội trên đỉnh đầu của Thi khwe khwe. Mắt ngắm lại đôi mày bạc rủ xuống, thần sắc trở nên nghiêm trang, mặt nhiên tĩnh lặng. Thủy Tuấn Hạo Mộ Dung Nghi Phương Và bọn huynh đệ của Thanh Hải Tam Quái Tuy là không biết cử chỉ này Của vị thiền sư nghĩa là gì Nhưng vị thiền sư này là sư bá Của Thi Khuê Khuê Thì nhất định cử chỉ này tất phải là Muốn thành toàn Phật môn quyền công Chứ chẳng nghi ngờ gì Bây giờ cả năm người Đều ngưng thần lặng yên theo dõi Thần sắc trên mặt Của thiền sư và Thi Khuê Khuê Quả nhiên sau trận dài khắc Trên khuôn mặt nhuộn hồng tươi như hoa nguyệt của thi khuê khuê bỗng nhiên sáng bóng lên, rồi tự chừng phát ra hào quang, khiến khuôn mặt của nàng tăng thêm phần hoa lệ thánh thiện, chẳng khác gì một tiên tiên giáng trần Bây giờ thi khuê khuê mất, cũng khép kính, nàng cảm thấy tự đỉnh đầu một luồng khí nhu hòa ấm áp theo nhâm đốc nhị mặt, đi xuống, rồi lan tỏa theo thập nhị kinh mặt, đi khắp chầu thần. Người cảm giác thư sướng lạ thường, mà nàng chưa bao giờ có được. Lòng của nàng thanh thản, mọi tạp niệm tan biến, tự như tâm can vừa được tẩy rửa bằng nước cam lộ của Đức Phật. Nên nàng đã rơi vào khoảng vô mình.